Các bạn đang nghe tại đọc audio .net Mình đã chắc khởi chạy bên Youtube, các bạn có thể qua bên Youtube để xem cho đỡ lát. Chạy rồi xin chào các cô các chú các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube truyện ma quảng ngãi tuấn và fanpage truyện đêm khuya kính thưa quý vị và các bạn à, chúng ta lại gặp nhau như thường lệ và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma làng quê bối cảnh thời phong kiến của tác giả diễm hằng mang tên đòi nợ máu Trước khi chúng ta vào tập phần 2 thì A Tũng xin phép review nhanh phần 1 cho anh chị em. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy rằng là một cái, một cái ngôi làng ở cái thời kỳ phong kiến rất là khốn khổ. Khi mà những cái người dân còn đang phải chịu cái áp cái, cái, cái, cái bức phong kiến và cuộc sống nó đang rất là cơ cực. Bị uh, cực địa chủ cường hào nó chèn ép rồi khi mà nợ nó không đủ trả chỉ cần thiếu một xíu thôi là nó bắt con. Thì cái thằng cu đen Cùng với thằng cu tế Bị bắt về cái gia đình nhà ông bá Nhưng trong đó nó xảy ra rất là nhiều Những cái điều huyền bí Chúng ta đã, đã phát hiện ra cái bí mật Là cái bà cái bà hai Tức là cái bà bà cố Đã bị, bị, bị hãm hại chết Sau đó là Bị ám hồn vào trong một cái cây Và đằng sau đó thì Nó là cả một cái âm mưu khủng khiếp Của mẹ con nhà ông bá Chiến Tiếp theo câu chuyện như thế nào Vậy thằng Cú Đen và thằng Cú Tý cùng với anh Hào có tìm ra được cái bí mật đó ẩn giấu đằng sau đó hay không? Những điều gì còn chờ bọn họ? Chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 và cũng là tập kết thúc ngày hôm nay để ủng hộ và tương tác với tác giả Diễm Hằng. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả ở bên Youtube. Mình dán ở dưới phần mô tả của video. Còn ở bên Youtube mình dán ở dưới phần mô tả. Còn ở bên Facebook thì mình, các bạn có thể thấy cái game bình luận của mình ở kia. Các bạn có thể trực tiếp tương tác với tác giả tác giả mà tôi bật mí là tác giả còn rất là trẻ, rất là xinh và chưa lập gia đình. Còn ế hay không thì các bạn tự hỏi nhá. Cái gì vậy? Tại sao ngày nào mình cũng tắt mà nó không nó không tắt ta? Ok. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 cũng là tập kết thúc của đòi nợ Móng. đêm trăng sáng vằng vặt đã treo trên đỉnh đầu cũng là lúc ba anh em nhà nó trèo xuống khỏi cái chòi canh một lần nữa đi đến cái gốc cây hôm trước trăng đêm nay soi tỏ khắp nơi làm cho khung cảnh ở đây càng thêm phần tịch mịch đến dọn người thằng cu đen nhìn quanh thân cây đoạn nó khe khẽ cất tiếng bà ơi bà Chúng, chúng cháu đến rồi Có đầy đủ hết mọi thứ rồi bà ơi Bây, bây giờ phải làm thế nào hả bà Nói xong Nó im lặng chờ đợi Một phút Hai phút Ba phút Cũng không có tiếng giả nhời Nó toan quay người đi Nhìn xem thằng cô tí Với anh hào đâu Thì hỡi ơi Thằng cô đen ngã lăn quay ra đất Trước mặt nó Lè lè là một khuôn mặt, trắng như là bôi vôi, gân đen nổi chẳng chịt. Đôi mắt sâu hóm hoắm vô hồn, đen kìn kịt. Trên đấy là những vết dao dạch, lòi cả thịt, đỏ lòm lòm. Máu đen, đang dị đặc dạng. Thằng Cú đen đôi mắt lạc thần, tay chân rôn dậy, miệng không nói lên lời. Thằng Cú tí thấy vậy thì tò mò cái cái gì đấy cái gì mà như gặp ma thế bây giờ oan hồn ở trước mặt thằng cu đen mới lên tiếng tao là ma thì đúng rồi Còn... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện